Mà ôm mặt òa khóc Cứ ngỡ rằng mình sẽ thoát khỏi nanh hồ Nào ngờ trước mặt Lại là sông dữ thồn luồng Bất lực Tuyệt vọng Cô nghĩ trong đầu Hay là chết quách ở dưới sông cho rồi Nghĩ là làm Thu đứng dậy chậm chậm Bước đến chỗ dòng nước đang chảy quần quần bên dưới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 trong lòng của ông sát cũng thấp thỏm sợ so nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm